Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện. Chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Rất hay của tác giả Lê Nguyệt, kể San Tình. Oanh đi rồi, con hang ở nhà. Thời gian nhàn rỗi quá nhiều, cô cũng định đi ra tiệm học làm nêu. Nhờ nghĩ thời gian cũng còn lâu nên từ từ không gấp. Cô tìm bạn Facebook khắp nơi, hẹn hò, đi chơi, tụ tập, quen biết rất nhiều đàn ông, đàn bà, mọi tầng lớp, và bắt đầu phát huy giọng hát của mình. Thời còn con gái hàng thường hay hát trước đám đông, sau này có chồng con rồi, bị hạn chế, bây giờ không ai kìm kẹp nữa nên tha hồ. Mỗi tháng cô vẫn nhận đều 300 đô trợ cấp của nhân nên không lo gì về cái ăn, cái mặc. Hằng hiếm khi nấu cơm, đôi lúc cũng mua cá thịt về bỏ trên nhà mẹ rồi ăn ké. Không ai biết cô và nhân đã ly dị, chỉ nghĩ rằng cô đang trong thời gian chờ chồng rước đi. Huỳnh vẫn tới lui như thường, đôi khi cả ban ngày. Anh ta ghen tức khi thấy Hằng ấp hình tụ tập ca hát với mọi người, thân mật với những người đàn ông lạ. Một hôm, Huỳnh bực bội khi thấy Hằng đang ảnh chụp chung đang trong ca hát với một gã đàn ông Bộ dạng ống A, ống hẻo Anh ta quăng cái điện thoại ra xa trên giường Hằng nói Em có cuộc sống riêng của em Anh không có quyền can thiệp Anh không can thiệp Nhưng đàn bàn cho em là không được Chồng không có ở nhà ngoại tình với tôi rồi Thì không thể có thêm người thứ ba nữa Má cười anh là gì của em chứ Anh dám công khai quan hệ với em không Dám đi dị với người vợ vô tích sự của anh không Quên anh em được gì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 Tốt như vậy sao anh còn tìm đến em làm gì? Tính cách em như vậy em sẽ còn nhiều thằng tới tìm em nữa. Nhưng xin em nhớ một điều là không phải nói tới vì yêu em đâu. Từ hôm đó Huỳnh không đến với Hằng nữa. Anh khóa luôn số cô. Cô không còn cách nào liên lạc với anh. Tới công ty thì không dám. Hằng tức lắm. Nhưng nhớ anh ta. Nhớ tới không chịu được. Rồi cô lại nhận ra. Mình lại có thai. Khốn nạn chưa? Một lần nữa cô lại đến với bác sĩ Huỳnh Trâm Anh. Lần này cô đi vào buổi chiều tối. Bác sĩ hiền từ nhìn cô khuyên Đặt vòng kế hoạch đi em Cứ nào vết như vậy hoài không tốt đâu Chồng đi về thất thường như vậy em muốn kiên cữ cũng khó hằng gật đầu, cô định bụng nếu khi nhân bảo lãnh cô, cô sẽ lấy vòng ra. Nằm nghỉ một lát, y tá trợ giúp cho bác sĩ Trâm Anh cất tiếng gọi Cô anh ơi, chú đến đón cô về kìa. Ừ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 Hàng cảm thấy cơ thể mình giao động bức bối đến muốn ngã quỵ. Không hiểu do ảnh hưởng của sự nạo thai vừa rồi, hay vì khuôn mặt và dáng người của gã đàn ông trước mặt. Cô lảo đảo bước ra sân, dắt chiếc xe đạp mà không lên chạy, cố ý đứng dựa vào bách tường kế bên để theo dõi. Hàng thấy bác sĩ Trầm Anh song song cùng Huỳnh đi ra. Hai người cười nói vui vẻ. Huỳnh đỡ cái vali du lịch có bánh xe kéo từ tay Hàng Rồi đưa tài xế mở bò vào cốp sau Chiếc xe bày chỗ Họ sắp đi chơi à Hằng cay đáng nghĩ Nhưng cô nghe Huỳnh nói Em gấp gì đến nỗi không kịp về nhà mà ghé phòng cám vậy Trên đường về em có điện thoại của bệnh nhân mà Huỳnh cười Anh ta mở cửa xe cho Trâm Anh Rồi cùng ngồi kế bên Xe lăn ra khỏi phòng mạch một lúc khá xa Mà Hằng vẫn còn đứng thờ ra đó Là vợ hắn Không lý nào Là người tình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 Đứa gái lớn nhất đã lập gia đình sống ở thành phố sau khi tốt nghiệp đại học và có công an việc làm hẳn hoi. Đứa trai thứ hai vừa ra trường, đang tiếp quản truy nhánh phân phối hàng gia công từ chỉ sơ dừa. Đứa trai thứ ba và thứ tư là cặp trai gái sinh đôi, đang học đại học năm thứ hai. Cuộc sống gia đình hoàn chỉnh như vậy, tại sao anh ta lại gian díu với hằng? Có một sự thật mà không ai biết rõ ngoài những người trong cuộc, một sự thật phi lý tưởng như chỉ có trong phim ảnh nếu như kể ra không dễ dàng được ai tin và chấp nhận. Đó là Huỳnh Trâm Anh có một chị em sinh đôi, rất giống nhau, tên gọi Huỳnh Trâm Anh. Khi hai chị em Anh và Ánh được ba tuổi thì ba mẹ cô ly dị. Mẹ lấy chồng khác và đưa Trâm Anh qua Mỹ với chồng mới. Ánh ở lại với ba. Lúc ba mẹ cô còn mặn nồng hương lửa với nhau thì có chung tâm nguyện là cho con làm bác sĩ. Vì vậy trước khi chia tay, hai người ràng buộc nhau phải thực hiện lời hứa này. Trầm Ánh lớn lên trên đất Mỹ nhưng hàng năm vẫn về Việt Nam thăm ba và chị. Tình cảm chị em họ gắn bó. Đến khi Trầm Ánh lấy chồng thì Trầm Ánh bên Mỹ cũng lên xe hoa. Việc làm ăn của Huỳnh càng ngày càng mở rộng nên anh về Biến Tre để thành lập công ty chỉ sơn rửa thu mua trực tiếp rửa cháy. Trầm Ánh đang làm việc cho bệnh viện lớn và phải bên cạnh các con nên không thể về theo. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong ngôi nhà đẹp nhưng khiêm tốn, Huỳnh cất để nghỉ ngơi sau giờ làm việc nên ít người tiếp xúc với Trầm Ánh.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 Huỳnh gửi hai đứa con lớn lại cho ông bà nội, đem theo hai đứa con nhỏ để tiện chăm sóc. Đến năm năm hơn, Trâm ánh vẫn không qua khỏi. Huỳnh không mang hải cốt vợ về mà gửi lại ở chùa. Đây là điều Trâm ánh di ngôn. Chỉ muốn sau này Trâm Anh về nước danh chính ngôn thuận làm vợ của Huỳnh. Tài năng Trâm Anh cũng sẽ được thể hiện mặc dù cô có ất ức chút là dùng tên của chị thôi.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 Nhưng anh một lòng tôn trọng Trâm Anh. Xem cô như em, không hề dám giảm sỡ. Để cô có thể thoải mái tìm cho mình đối tượng mới. Anh đi trăng hoa mà đôi lần suýt sa ngã với Hằng. Nhưng anh nghĩ với loại đàn bà như Hằng chỉ dùng để giải trí thôi. Chứ ai nhỡ lấy nhầm, thật là bất hạnh. Trâm Anh là người quang minh lỗi lạc. chỉ không làm điều gì khuất lấp và rứt khoát không vi phạm quy định của nhà nước. Thì Bộc huynh khai tử vợ mình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 Mất đứa con này, ông có lại đứa con khác. Dù đau lòng vô kể, nhưng các con của anh cũng chấp nhận dì mình, tiếng gọi mẹ ngọt ngào cũng dễ dàng thốt ra. Trâm Anh hiểu, huynh e ngại với chị. Trước đây anh không hề có tai tiếng về vụ mèo mà gà đồng, chỉ là anh muốn chị chê bai mình, anh thật sự không tốt như chị nghĩ, nhưng Trâm Anh tha thứ cho anh. Chị xin đổi về nơi anh làm việc để chăm sóc anh, vì các con bây giờ cơ bản đã ổn định. Về bên cạnh huynh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 Nhưng trong lòng anh lại nghĩ, em là một cái gì đó rất cao quý mà anh không bới tới được. Bây giờ dù cái đó đang ở trong tay anh cũng không dám chạm vào, vì sợ nó sẽ vỡ đi, bị biến mất thì cả đời này làm sao tìm lại được nữa. Giống như anh đã mất đi trong ánh vậy. Thà cứ đứng nhìn, chiêm ngưỡng cả đời, chứ nếu chạm vào để mất đi, thì anh cũng không có dụng khí đó em ạ. Cho nên anh đi chăng hoa, anh biết mình làm chuyện xấu xa bị ổi không thể tha thứ.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 Ok Wow, biết Hằng luôn Trong tầm tay mà, hứa không Là em tự nguyện, anh không ép đó nha Nhưng anh cũng phải tự nguyện Tự nguyện tự nguyện chứ, điều gì cũng vì em mà tự nguyện Và sinh nhật thứ 49 của Trâm Anh Chị và Huỳnh đã thành vợ chồng chính thức Huỳnh cũng chính thức cắt mọi liên hệ với Hằng Nhưng Hằng không cam tâm mà dù cô cũng cứ dặn lòng là thôi bỏ đi Kệ nó Cô bây giờ đang ở trong giai đoạn chờ đợi nhân về cưới lại để rước đi Đừng dính dáng gì tới Huỳnh nữa mới là phải đạo. Nhưng cứ hệ nhắm mắt lại là hình ảnh của Huỳnh tràn về, ánh mắt bờ môi, vòng tay ôm của anh, hằng lắc đầu. Chẳng lẽ mình yêu anh ta rồi sao? Anh ta lớn hơn bình tới mười mấy tuổi. Vợ con đàng hoàng sao bất nhân lại dính tới mình mà kéo dài đến ba năm, chứ phải ngày một bữa sao? Cô tin chắc Huỳnh cũng có si mê cô. Chắc chắn chính vì vậy nên không thể nói dứt là dứt được.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 Hằng không cần có chồng nữa Cô chỉ cần một người tình giải quyết khoảng trống da thì thôi Cô sẽ không yêu ai Nhưng cớ sao lại nghĩ về Huỳnh nhiều như vậy Tới công ty kiếm ông ta thì không được rồi Vậy thì phải tìm hiểu bà bác sĩ này thôi Chiều hôm đó Hằng tới quán nước mía lần phòng mạch của bác sĩ Trâm Anh Kêu ly nước mía ra Lúc quán vắng khách cô bắt chuyện với chị chủ quán Bác sĩ Trâm Anh mở phòng mạch này lâu chưa Mà trước giờ đi ngang em không thấy vậy chị À chừng 3 năm nay thôi em Nhưng bác sĩ này giỏi lắm Nghe nói tôi nghiệp ở bên Mỹ về đó Từng làm ở bệnh viện lớn lại tại theo chồng Nên phải ở chỗ khi ho cò gái này thôi Nhưng phòng mạch đông lắm Em coi, mấy giờ này mà bệnh nhân trầu trực cả đống rồi Ý là chưa nói có những người bắt thăm lấy số rồi đi vòng vòng đâu đó Lát trở lại khám đó Thường có khi ngoài 9 giờ tối bác sĩ mới đóng cửa Người xinh đẹp, tính tình phóng khoáng Vui vẻ Lại giá cả dài hơn chỗ khác Nên được bà con tin tưởng lắm Chị nói bác sĩ theo chồng về quê, vậy chồng lái hả chị? Chắc cũng là tai to mặt lớn lắm đây. Thì giám đốc Huỳnh công ty chỉ sơ dừa đó em, ngoài ông ra còn ai xứng với cô nữa. Hằng choáng váng tối tăm mặt mày. Ủa, ông Huỳnh trước giờ đây vậy, vợ ông ở đâu mà mới chuyển về 2-3 năm nay? Vợ Sài Gòn với các con, giờ tôi nói lớn hết rồi thì chồng vợ hù hí với nhau chứ. Ông có hay tới lui phòng mày không chị? Trước thấy cũng ít, thời gian gần đây ngày nào cũng đưa bác sĩ tới rồi rước về. Sáng đưa tới sớm, khám xong đến giờ bác sĩ làm việc ở bệnh viện thì đưa đi. Chiều rước từ bệnh viện về đưa lại đây. tối đến rước về. Không lỗi một ngày. Hằng cảm thấy một nỗi ghen tức trào đến tận cổ. Môi mím chặt, mắt long lên. Thái độ làm chị chủ quán thất kinh. Em, em sao vậy? Hằng giật mình. Cô trấn tĩnh lại. Đâu có gì, mắc nghẹn hay gì á. Em hay bị như vậy lắm chị. Chút là hết à? Hằng ra về, đầu óc mù tịt.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 thì tới nơi xa hoa khác cô làm sao mà chống lại sự cám dỗ. Chồng cô sẽ tin cô sao? Nghĩ tình bạn bao năm nay với nhau, tôi khuyên cô. Tôi là người đàn ông xấu xa đầu tiên, và cũng nên là người cuối cùng trong cuộc đời cô. Đừng để lem nuốt lần nào nữa mà ân hận không kịp, nghe chưa? Rồi dịu dàng hơn một chút, Huỳnh nói khẽ. Quên hết mọi thứ đi hằng coi đó như là rất chiêm bao. Xin lỗi em những ngày qua đã gieo cho em bảo tưởng. Huỳnh nổ máy xe, chậm chậm rời đi. Hằng đứng nghiên như trời trồng Mặc cho nước mắt chảy hai hàng Chuyện của Hằng tạm thời ngừng lại ở đây Hãy tìm hiểu về cuộc sống của nhân bên nước Úc Sau khi anh đã ly dị vợ và kết hôn già Với cô gái nào đó như anh nói Và bảo lãnh bé Hoàng Oanh Còn bên đó đã sống như thế nào Sau khi hợp lệ bảo lãnh con gái của Úc Nhân cho bé Hoàng Oanh Tiếp tục theo học phổ thông Người ứng bà nội nôi dưỡng Còn anh vẫn đến vùng Virginia để làm công nhân cho nông trường rau cổ khỏa của người Việt. Anh thay đổi công việc, thì cũng chỉ quanh quẩn ở các nông trại. Mỗi tháng tranh thủ về nhà một lần, tiếp tế tiền bạc cho ba mẹ nuôi con. Ba năm qua Úc, nhân cũng đã tích lũy được một số vốn. Từ ngày ly dị với Hằng, hàng tháng anh chỉ gửi về cho cô 300 đô Úc. Anh nghĩ như vậy cũng đã đảm bảo cuộc sống của cô rồi. Thật ra những chuyện hàng nằm ở quê nhà nhân đều biết rõ, nhưng anh im hơi lặng tiếng, cố tình để cô ta ngày một lún sâu.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 Một tiệm neo để làm đẹp cho các bà, các cô đủ mọi tầng lớp sang hèn. Một quán cà phê nhạc bên cạnh. Mai Tuệ vẫn chưa có gia đình, bận rộn không một phút ngơi nghỉ. Gặp lại nhân sau bao nhiêu năm xa cách, cả hai vô cùng vui mừng. Nhân nghiễm nhiên thành anh trai, thành người nhà của Mai Tuệ lúc nào không hay. Anh nghỉ hẳn làm công nhân, đứng ra coi sóc quán cà phê cho Tuệ. Trong lòng chưa có chút vận động, chỉ coi Tuệ như em gái của mình. Nhưng những người Việt Nam hay tới nuôi quán quen biết đều khẳng định hai người là vợ chồng, nhân và Tuệ cũng không đính chính. Rồi việc gì đến cũng đến, họ yêu nhau. Phương án nhân về linh dị vợ để cưới Tuệ là phương án đã được chủ tính chính xác. Trong đó nhân và Tuệ đã thống nhất với nhau. Tuệ chấp nhận bé Oanh như con đẻ của mình. Bà trong bây giờ vẫn còn ông bà nội, Oanh sẽ không cần Tuệ phải bận tâm. Tuệ là một cô gái tháo vát bản lĩnh.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 Hằng lâu lắm không biết cách nào liên lạc được với Nhân vì anh đã chặn mọi thứ. Cô chỉ biết tìm đến anh của Nhân nhưng cũng không được cung cấp thông tin gì. Hằng tức như điên. Cô linh cảm được mình đã bị bỏ rơi mặc dù tiền trợ cấp Nhân vẫn gửi đều đều. Cô nhớ mong con gái mong nó chủ động liên hệ với cô. Bây giờ không còn có Huỳnh nữa thời gian rảnh rỗi của cô rất nhiều thật chẳng biết làm gì.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 Cũng đâu có sao, vì chỉ là ảo thôi mà. Nhưng cô cũng biết bao nhiêu cặp bước ra từ ảo đó. Vậy là cô nói chuyện với đang. Vừa nhìn thấy mặt, trái tim Hằng đã thấy sốn sang. Tiếp xúc vài lần qua mạng, cô đâm ra tin tưởng anh ta về nhân cách. Con người có khuôn mặt như vậy, nhân cách chắc cũng phải rất đàng hoàng. Nhưng con người có khuôn mặt đẹp, có nhân cách đàng hoàng, có việc làm ổn định, thì tại sao lại phải lên mạng tìm vợ chứ? Cô không ngần ngại hỏi thằng đang thì anh cười. Anh không có thời gian đi ve vãn các cô gái hay là đàn bà gặp trên mạng Được thì tiến tới, không thì lui Chẳng ảnh hưởng chết chóc anh. Đang cũng khen hàng đẹp quá Tuổi 45 rồi mà nhìn như 30 Anh hẹn sẽ đến gặp cô khi có dịp Và ân cần mời cô tới nhà để xác minh. Đời bây giờ lừa đảo nhiều lắm Không thể nghe trên mạng mà tin ai được đâu Hằng bồi hồi sung sướng Dự định sẽ tiến lên Sài Gòn Một ngày gần đây Nhưng cô chưa lên thì đang đã đến Họ hợp cả ngay lần đầu gặp mặt Hằng nhốt đang trong nhà ba ngày, tự tay cô lo trợ búa chăm sóc cho anh ta ăn uống phủ phê. Khách quan bà công nhận đang rất lịch thiệp vào uyên bác, anh hiểu biết sâu rộng, luôn làm Hằng ngẩn ngơ thích thú. Cô tin rằng mình đã chọn đúng người. Sau ba ngày đang về, Hằng nhớ như điên. Cả sá mai cũng biết chuyện là do chính Hằng kể. Cô không kìm được sự tự hào khi quen biết với một người tuyệt vời như Đăng. Cô lấy hình Đăng do chính cô chụp ra khoe.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 Hoa văn tím thẫm trong nổi bật, lớp phấn son trên mặt tô đậm, Nhưng nhờ cô có nước da trắng, lại không lao động nên cũng bắt mắt. Vàng vòng đeo đầy người. Hàng cũng đọc được trên mạng biết thời bởi bây giờ ra đường mà đeo nhiều trang sức đắt giá cũng bị nguy hiểm. Nên cô cẩn thận tròn khăn quấn cổ bằng lụa cùng màu hồng để che bớt sợi dây truyền vàng cả lượng. Xuống xe, Hàng tự tin mở bóp lấy kính nhìn lại mình lần nữa rồi điện thoại cho Đăng. Anh à, em nè, em lên tới ga cảng bên Tây rồi này. Hằng nghe trong máy giọng đang hốt hoảng. Ôi trời, sao em không báo trước để anh chuẩn bị? Chuẩn bị gì chứ? Giờ em tới rồi. Anh chuẩn bị kịp máy. Được rồi, em vô quán ngồi uống nước nha. Đợi tiếng sau anh tới liền. Hằng cười trúng chím. Phải vậy chứ? Đâu thể phất lờ cô được. Hằng vào quán kêu ly cà phê sữa chờ đợi. Hòn đạo ồm cứ vây lấy cô hỏi đi đâu, họ chờ đi. Hằng cười trong bụng. Tôi có người lo rồi, không cần mấy ông đâu. Thật ra Hằng ít khi có dịp đi Sài Gòn...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 Bỗng dưng Hằng thấy mình can đảm quá đỗi. Người ta nói không gì hạnh phúc trên đời bằng yêu và được yêu. Cô đang yêu và được đang yêu. Tình yêu này khác với nhân, khác với Huỳnh vì cả hai không bị ràng buộc về đạo nghĩa vợ chồng với người thứ ba. Cô và Đăng hoàn toàn xứng đào xứng kép. Cô không ăn bám vào Đăng và Đăng cũng không lợi dụng cô vì anh ta khá giả hơn cô. Vậy là đủ rồi. ly cà phê sữa vừa cạn thì Đăng cũng vừa tới. Anh ta chạy chiếc xe tê ga màu xám còn bóng lộn nước sơn Thấy Hằng anh nghiêng đầu, nụ cười nở trên môi trông thật lãng mạn. Đang bước xuống xe, sách vali của Hằng để phía trước xe. Hằng mang theo hai trái sầu riêng và một giỏ măng cột đưa cho Đang rồi leo lên, ôm lấy người tình. Đang cho xe rời khỏi xa càng chắc lưỡi. Em đến lúc này thật không hay. Hai đứa con anh đang ở nước ngoài đang về chơi. Có ông bà nội nó lên nữa cho nên trước mắt chưa thể mời em về nhà. Tạm thời mình ở khách sạn vài hôm rồi em về nhé. Tiến từ nhỏ xong anh sẽ xuống dứt em lên Bình thường anh chỉ ở có một mình Rất muốn em lên bầu bạn Hằng thất vọng Vậy là chuyện này em không được biết nhà anh sao từ mình là chuyện lâu dài trước bộ ngày một bữa sao em Trước sau gì anh cũng cưới em về làm chủ nhà hợp pháp Tin anh đi Hơn 10 năm nay rồi anh mới chọn được cho mình Người tâm đầu ý hợp Anh không dễ gì buông tay đâu Hằng mắt lòng mắt dạ Anh nói thì em tin à Em có quyền không tin Nhưng thời gian nữa anh sẽ chứng minh cho em thấy À mà nè sao khờ dại vậy đi thành phố mà đeo vàng thấy ớn bộ không sợ không còn mạng về xứ sao ghê vậy lát vô khách sạn đỡ tháo hết ra kết kỹ nghe không biết rồi cẩn thận tiền bạc đó biết rồi à con anh về chơi hả về chơi với lại nó biết anh trước giờ thích sống ở Đà Lạt nơi đó khi hậu quanh năm hắt mẻ nên hỏi ba có muốn lên Đà Lạt sống và lập nghiệp không nếu có tụi con sẽ đầu tư cho ba mua nhà đất trên đó mở một vườn hoa để tiếp tế cho các cửa hàng hoa ở Sài Gòn nó nói trung tâm mỹ của anh rồi để coi cuối cùng từ nó tính sao Anh nên là lạc thì em thì sao? Hờ, ngộ ha, anh ở đâu thế mà đó chứ, xuất giá tòng phu mà. Tôi nhỏ cho anh cưới em không? Ngộ nữa vợ anh chứ bộ vợ nó ha. Nhưng em còn nhà đất ở quê, anh cũng còn nhà Sài Gòn vậy. Nhưng thôi, chuyện đó để sau đi. Em đi, có đang theo chứng minh nhân dân không? Có chứ, đưa đây anh đăng ký phòng. Đang đưa hàng đến một khách sạn sang trọng, có nhà hàng luôn trong đó. Anh đến quầy đăng ký, sang móc túi tìm thì không thấy bóp tiền, ngơ ngác nhìn hàng. Anh sao ý quá. Lúc em gọi điện gấp nên anh mặc đồ đi ngay. Nói với bà mẹ và các con là công ty có chuyện gấp kêu vô nên quên lấy cái bóc trong túi quần cũ. Em đưa tiền anh đăng ký phòng chờ về anh lấy lại băng trả em. Hằng vội vã đưa tiền cho Đăng. Trả lại gì chứ? Có bao nhiêu đâu? Hai người lên phòng ba ở tầng ba vừa ngồi xuống đang hỏi. Em có tài khoản ngân hàng không? Không có em chỉ xài tiền mặt thôi. Làm một cái tài khoản đi. Anh chuyển tiền cho xài. Chỉ vậy em có đủ tiền xài. Bao nhiêu mới gọi là đủ?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 Ok, tiền này, anh lấy đi. Không, ăn xong rồi mới tính. Chiều anh thanh toán lại hết cả cho em. Mắc mệt, quan trọng quá. Họ ăn cơm với nhau. Lần đầu tiên Hằng cảm thấy mình đã chạm tay vào giới tượng lưu mà chỉ có một mình đang mới đưa cô đến được. Hàng ở lại ba ngày ba đêm. Những ngày đó đang nói xin nghỉ làm để buổi sáng ở nhà với cha mẹ và hai con. Buổi chiều đi chơi với Hằng và tối ngủ lại với cô. Đang đưa Hằng đi chơi khắp các nơi mà cô muốn. Đơn giản lắm là thảo cầm viên Khu du lịch đầm sen, số hít tiên, những chỗ mà cô chỉ nghe qua. Đang nói còn nhiều lắm các khu du lịch, anh hứa lần sau sẽ đưa cô đi không chừa một chỗ nào. Họ ăn ở nhà hàng, khách sạn, đi taxi sang trọng hết tỡ, chi phí thì một tay hàng lo. tạ gia đang bao giờ cũng dành trả tiền, nhưng hàng nói có dịp cứ để cô xài tiền với anh. Đang dẫn hàng vào các cửa hàng thời trang, sắm cho cô quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền và tự anh chi trả, hàng thấy hạnh phúc lắm rồi. Ngày thứ tư thì hàng về. Đang đưa cô ra xa cảng miền Tây. Anh lêu luyến nói. Nếu không có các con anh về, anh sẽ đưa em về tới nhà, ở đại với bài hôm. Bây giờ em về một mình thương quá. Ở trên này chắc anh nhớ chết luôn. Nhớ thì về thăm em bất cứ lúc nào. Còn anh vừa đi xong là anh bay xuống liền. Sau đó sẽ xúc tín việc xin cưới em làm vợ hợp pháp của anh. Là chủ nhân căn nhà vắng vẻ chỉ một mình anh ra vào buồn thấu ruột thấu gan. Nói thì nhớ nha người ta cũng sắp già rồi cô hai. Cưới sớm biết đâu em sẽ sinh ra cho anh thằng cu rồi sao? Mơ. Cũng tốt lắm mà. Mình nuôi nó lớn lên. Khi lớn tuổi, có nó hù hị. Nếu nó muốn ra nước ngoài thì ok luôn. Chỉ cần em và anh và đôi tim mở lại. Hằng phá lên cười. Giống bà trợn ghê. Không, phải là tình yêu. Là tình yêu làm cho con người ta trải ra đó em. Này, nghe anh dặn. Về nhất là một thể thẻ em nghe chưa? Để anh truyền tiền cho sạch Được rồi mà. Nói có nghe lời, được rồi, ra trường quá. Ờ, bà em với chồng em đã chính thức ly dị rồi mà hắn cứ gửi tiền cho em hoài là sao? Vì anh thấy có lỗi với em. Em lấy anh có thích nuôi hắn không? Không bao giờ, còn cảm ơn hắn không kịp nữa là. Vậy anh cũng yên tâm rồi. Hằng nói thật, hiện tại cô không còn một chút lưu luyến gì với Nhân. Không những vậy, cô còn thầm cảm ơn Nhân, đã bứt bỏ cô để cô tìm được một người lý tưởng như đang đây. Về ngoại hình, về nhân cách, về tuổi tác, phong độ lịch lãm nhân kém xa đang mọi mặt ít nhất đang cũng cho cô sự ấm áp trong tình yêu chứ không phải như nhân chỉ vì tuổi trẻ bồng bột và ham vui sau đó là trách nhiệm nửa vời làm người đàn bà trong cô chết dần mọi cảm xúc nếu không có huỳnh bà đang khơi lại bây giờ nếu như nhân có hối hận trở về vào lãnh dưới cô đi cùng lúc với lời cầu hôn của đang thì cô sẽ rất sẵn lòng gạt bỏ nhân qua một bên. Mặc cho anh ta đã làm gì đó trước đây Khi qua bên úc Việc quang bỏ cô Anh ta phải chấp nhận trả giá Hàng sống đầy đủ Bình thường cô rất tằn tiện Tính toán chi ly trong tiêu xài Với cha mẹ anh em cũng vậy Cô có vàng cây, có bạc triệu trong tay Nhưng khi em hút cần chút đỉnh Để đáo hạn ngân hàng cô cũng làm ngơ than túng thiếu vì không có thu nhập Lúc tiền của nhân gửi về Dành cất nhà Nhưng sau đó anh lại mang thêm về cất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 Rồi cô sẽ được luôn luôn sống trong tâm trạng đó. Nếu như những lời đang hứa với cô là sự thật, hằng cũng muốn làm một thẻ ngân hàng để thử xem đang có thật tình muốn cho tiền cô xài không, hay chỉ là lời trót lưỡi đầu môi để dụ dỗ. Không, đời nào hằng để cho người ta lợi dụng mình nếu như cô không cam tâm tình nguyện. Không hiểu sao, cô tuyệt đối tin tưởng đang không phải là loại người lừa đảo, mặc dù bao giờ anh không dẫn cô về nhà.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 Nói mỗi ngày cô cứ việc xài, để ăn uống bồi dưỡng, muốn mua sắm gì thì cứ lên gặp Đăng, anh sẽ dẫn đi mua. Hàng hạnh phúc chưa từng có, cô đi khoe với tất cả các bạn gái trong xóm đã có chồng của cô. Gặp mặt là khoe, lên mạng cũng khoe, nói chung cô công khai mối quan hệ này. Hai đứa con của Đăng trở về Mỹ là đang xuống tìm hàng ngay. Thôi thì quá trừng là quà Mỹ đang đem về, toàn là những thứ để lấy lòng ba mẹ Hằng. Các loại thuốc nhức mỏi, xương khớp, v.v nhưng Đang không đích thân mang tới. Những ngày ở lại anh chỉ du rú trong nhà, không đi đâu, vì Hằng không có xe. Đang kêu Hằng mua một chiếc, để làm chân, anh sẽ tài trợ cho phân nửa số tiền. Hằng dĩ diện nên mua một chiếc giá 43 triệu, và không cho Đang góp cổ phần. Có xe rồi, đang chờ Hằng đi ăn uống mỗi đêm. Họ sống hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới cưới. Trong thời gian đó, Đang cũng chưa tới nhà đặt vấn đề cưới hỏi với ba mẹ Hằng. Sáu tháng liên tiếp,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 Hằng dự định bán mấy công đất ruộng nuôi tôm, bán luôn hai công đất cha mẹ cho, thì trưa lại căn nhà để khi về có chỗ ở. Số tiền bán đất được cô cũng sẽ không công khai hết với đăng, mà chỉ hỗ trợ anh phần nào, còn lại vẫn là thượng sách nếu đem gửi ngân hàng. Hằng vạch ra bao nhiêu là hoạch định cho tương lai của mình, cảm thấy tiền đồ sáng lạn đã gần ngay trước mắt. Nhưng đời mà, mọi chuyện không theo ý mình, và Hằng lại là một người có tính khí lạ lùng, Nên diễn biến cuộc sống của cô Luôn luôn phức tạp Ở trên mạng cô gặp lại Một người quen cũ trong lúc công tác Ở phòng nông nghiệp thời chưa có gia đình Hàng học lực thấp năng lực kém Nên lẹt đẹt trong nghề nghiệp Chẳng có tiếng tâm gì Chỉ là xe xua và làm dáng Nên được nhiều người chú ý Kẻ thương người ghét Nhậm là người được hàng chấm chúng Anh luôn ớm ở với cô Đôi lúc gây cho cô sự hiểu lầm rằng anh đã thích cô rồi Nóng lạnh thất thường Nên nhậm luôn hấp dẫn hằng Cho đến khi anh ta theo gia đình qua Úc thì Hằng tắt hy vọng và sau đó bật tin không biết gì về Nhậm nữa. Đến khi họ kết nối lại với nhau trên Facebook. Hằng ngạc nhiên mở trang của Nhậm ra coi, cô nhận ra anh ngay giờ họ kết bạn nói chuyện với nhau, Nhậm nói anh đang ở Việt Nam, qua tâm sự, Hằng biết Nhậm đã mồ côi vợ hơn 5 năm nay, chỉ có một cậu con trai vừa tốt nghiệp đang làm việc bên Úc. Nhậm đã sống bồn phận làm cha nên muốn tục huyền mà bắt buộc vợ anh phải là người Việt Nam chính gốc. Nghe chuyện tội nghiệp bị trồng lừa của Hằng, anh hỏi địa chỉ của nhân rồi cho người tới điều tra xem thử. Biết nhân đang sống hạnh phúc với vợ con hợp pháp nơi đó, anh thật thà kể cho Hằng nghe. Hằng không còn cảm xúc gì với nhân, nhưng cũng giả vờ đau khổ để nhậm tội nghiệp Hằng. Vì nhà cùng chung một huyện nên nhậm nhanh chóng đến thăm Hằng. Thăm nhiều lần trong một tuần, thăm cả ba mẹ Hằng. Hằng ban ngày chơi với Nhậm, ban đêm chat chết, nói chuyện với Đăng. Sau một tháng, Nhậm ngỏ ý muốn cưới Hằng làm vợ và bảo lãnh qua Úc chung sống. Ông bà Nhị vui mừng động viên Hằng đồng ý. Qua đến nước Úc Hằng sẽ gặp lại con, sẽ trả thù được nhân. Hằng đánh đo. Cô thích Nhậm, thích cả Đăng. Làm sao bây giờ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Kẻ Săn Tình.